các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net anh hiểu không? rốt cuộc một chiếc taxi dừng lại trước mặt cô khuôn mặt nhỏ nhắn của dự thiên tuyết hơi tái nhợt không chút suy nghĩ liền đi vòng qua anh sau đó trực tiếp mở cửa xe ngồi vào trong thiên tuyết lạc Phạm vũ thô hồn hề đuổi theo vỗ vỗ cửa xe nói tôi chỉ là muốn nhắc nhở cô nếu cô tiếp tục ở đây thì không có khả năng không bị kình hiên tìm được tôi không cầu xin cô tin tưởng tôi Nhưng cô phải biết tôi hy vọng cô đừng bị bất cứ thương tổn gì giống như trước kia, tôi thật sự hy vọng như thế. Dự thiên tuyết nghiêng đầu qua, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút mờ bịt thấm khổ, nhẹ nhàng, nói, lái xe. Xe taxi lướt sát thân thể của Lạc Phạm Vũ, người đàn ông mặc tây trang màu trắng đứng lặng tại chỗ thật lâu, không có cách nào cứng rắn đuổi theo, chỉ có thể quay ngược trở về, đi đến phòng họp, gương mặt lạnh lùng, nói, lý lịch sơ lược vừa rồi đâu. Phải mặt người phỏng vấn kinh ngạc Cái gì? Cái gì lý lịch sơ lược? Lý lịch sơ lược của dự Thiên Tuyết đưa cho tôi Sắc mặt Lạc Phạm Vũ có chút khó coi vừa nói vừa chia tay ra Người phỏng vấn vội vàng lấy lý lịch Văn nãy đưa cho anh nhìn sắc mặt của Lạc Phạm Vũ cũng vững bụng một chút Vừa chân chú nhìn lý lịch sơ lược vừa đi ra ngoài ít nhất thì trên lý lịch sơ lược cũng có số điện thoại và địa chỉ của cô mặc dù trên đó viết ở tạm nhưng đầu mối cũng đã đủ thế nhưng Anh cũng chỉ giữ lại Để tự ăn ủi lòng mình một chút mà thôi Nếu như cô không hy vọng bị người khác quấy nhiễu Thế này là tốt nhất Anh không cho bất luận kẻ nào phương thức liên lạc với cô Cũng bao gồm cả nam công kỳ hiên Giờ tan học Tiểu ảnh một mình đi ra phía trước cổng trường Nhìn bốn phía đường cái Chờ Dự Thiên Tuyết tới đón Dự Thiên ảnh nha Vài cậu bé trai vây xung quanh Trên mặt lộ ra sự vui vẻ và tò mò Hỏi cậu Bạn nói cái trò chơi nước ngoài đó là mới có sao Nơi này của chúng ta không có à Mình không biết Mình chưa thấy chỗ này có Tiểu ảnh thành thật nói Vậy bạn có thể cho bọn mình mượn chơi hay không Bọn mình sẽ không làm hư Mấy đứa bé trai tiến lại gần cậu bé Bọn chúng đều kháu khỉnh Đứa nào cũng tinh quái Được rồi, để mình về hỏi chú Bùi Có thể mang laptop tới đây hay không Tiểu ảnh khẳng khái đáp ứng Nhưng mà không để cho mẹ của mình biết Bằng không, mình nhất định chết chắc Sự thiên ảnh bạn thật tốt Bài tập ngày mai mình sẽ cho bạn mượn chép. Mình giúp bạn viết nửa trang, có điều là chữ của mình không đẹp. Tiểu ảnh rối rắm, cậu lại có thể vì một trang tập viết mà bạn đứng trò chơi sinh gần. Diamond. Mẹ, con sai rồi, mẹ mau tới đón con đi. Một chiếc xe màu xám cho dừng lại ở cửa trường học. Giọng trẻ con diêu diết bên trong trường. Chiếc xe kia vẫn lặng im dừng tại đó, không có ai bước ra cửa. Chỉ có cửa kính xe chậm chậm hạ xuống. Một gương mặt dàn nua ở bên trong. Một đôi mắt như chim ưng lấp lánh ánh sáng sắc bén, chậm rãi tập trung trên người đám bé trai đang đứng ở cửa trường học. Nam công Ngạo chống cằm toang lẳng lặng nhìn, ông nheo mắt lại, càng nhìn càng thấy giống. "Tiên sinh, cậu muốn làm hay không?" Tài xế mở miệng hỏi. Nam công Ngạo thoáng sau dự, không nói gì, một hồi lâu mới nặng nề, "Ừ." một tiếng, vất tay dặn dò kẻ dưới rồi để bọn họ đi xuống. Một người đàn ông xuống xe, đi tới trước mặt dự Thiên Ảnh. Nhẹ giọng nói, bạn nhỏ đang chờ người tới, đón có đúng không? Tiểu ảnh liếc mắt nhìn người đàn ông đi ra từ chiếc xe hơi màu xám cho. bằng số của chiếc xe kia, cậu bé chỉ quét mắt một vòng, đã ghi nhớ ở trong đầu. Không biết làm sao mà mẹ không cho cậu mang điện thoại di động tới trường học, cho nên hiện tại không có biện pháp liên lạc với bất kỳ người nào. Dạ, còn 3 phút nữa là mẹ cháu đến rồi. Tiểu ảnh làm như là thật, nâng tay lên nhìn đồng hồ, khẳng định, nói. Người đàn ông hơi sững sờ, thoáng nở nụ cười. Vậy sao? Mẹ cháu đã liên lạc với cháu. Đôi mắt tiểu ảnh trong trẻo nhìn anh ta. Mẹ cháu không liên lạc với cháu, chẳng lẽ lại liên lạc với chú sao? Chú là ai hả? Cháu có quay biết chú hay không? Người đàn ông vẫn tiếp tục duy trì lễ độ, cười yếu ớt. Là như thế này, mẹ cháu có chuyện không thể tới đón cháu, nhờ chúng tôi tới đón cháu về. Tiểu ảnh không khỏi cần ở đây nữa, chúng ta cùng nhau đi thôi. Mí mắt của tiểu ảnh nhảy một cái. Người đàn ông này lại có thể kêu đúng tên của cậu, hơn nữa còn là nickname mẹ đặt cho cậu. A, tiểu ảnh gật đầu. Vậy, chú chờ một chút, cháu nói về bác các cổng một tiếng, bác ấy nói cho cháu biết, nếu như không phải là mẹ đích thân đến đón thì cũng không được đi cùng người lạ. Chú cũng không phải người xa lạ, chú nói đúng không? Người đàn ông lung túng, gật gật đầu. Không cần, trở lên xe rồi chúng ta liên lạc với mẹ cháu, được không? Mắt thấy các bạn nhỏ đi cùng cha mẹ chung quanh càng lúc càng ít. Trong lòng tiểu ảnh bắt đầu đề phòng và nôn nóng, càng lúc càng lo lắng, cậu bé lui về phía sau một bước để phòng bị người đàn ông bắt được. "Không, cháu con phải nói với bác ấy một tiếng, nhanh thôi mà, chú ở chỗ này chờ cháu." Thân đại... nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net